các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không cuồng như thế chân tay cũng sẽ không luống cuống cho đến khi nhìn thấy chuyện trước mắt thì mới cảm thấy được đau nhức nhìn người phụ nữ khác hôn anh lòng cô quặn đau chính là bị thương trầm tĩnh bối rối suy nghĩ hoảng hốt đi trên đường trong màn đêm khuya rõ ràng là cô lái xe đến nhưng nhất thời lại không thể nhớ nổi mình đỗ xe ở chỗ nào không thể làm gì khác hơn là thất thần đi về phía không xác định một cơn gió mát thổi qua Mưa bỗng chốc rơi, những giọt nước mưa lạnh lẽo vương trên trán cô Trong đầu bỗng tràn về những hình ảnh mông lung xa vời Thật lâu, thật lâu trước đây cũng là một đêm khuya như vậy Cô đứng trên một con đường ở Đài Bắc bất lực mà chờ mong một người Đêm hôm đó cũng giống như đêm nay Ông trời bất chợt đổ mưa mà không hề báo trước Không xấu hổ một chút nào mà bỗng nhiên rơi lệ Đêm đó, không, cô không nên nhớ đến cái buổi tối ấy Mọi chuyện đã trôi qua, cô đã không còn là cô của ngày trước Chẩm tĩnh thu hồi suy nghĩ, ngước gương mặt tái nhợt, ngạo nghễ hướng lấy một giọt mưa vừa rơi xuống. Cô là người vì tình yêu mà cam tâm tình nguyện ngồi vào nhà lao. Nhưng vậy thì sao? Nếu như cuộc tình lần này cuối cùng vẫn không thể đi đến một kết cục hạnh phúc, thế thì cô cũng không ngốc nghếch đến mức phản chính mình chịu tội trung thân. Bây giờ cô đã thông minh hơn một chút, nếu như mọi chuyện không thực sự suôn rẻ, cô sẽ cầu quan tòa cho mình sớm ngày được nộp tiền bảo lãnh. Cô sẽ không ngu ngốc, thống khổ tại nhà lao tình ái này lần nữa. Cô đã trưởng thành, cho nên cô hiểu rất rõ con người sống trên đời này ai cũng phải có lúc bị thương. Nhưng rồi sự đào sót cũng sẽ trôi qua vết thương cũng sẽ từ từ mà khỏi hẳn. Có thể cô sẽ bị thương một lần nữa nhưng nhất định cũng sẽ có thể hồi phục lần nữa và lần này sẽ nhanh hơn trước kia rất nhiều. Cho nên cứ cố mà khóc một lúc đi. Trong mặt mưa lạnh lẽo cứ thoải mái mà khóc cùng mưa vậy. Từng giọt nước mắt như bóp chặt lấy tà trái tim bé nhỏ của cô. Tĩnh, tĩnh. Có người đang gọi cô, một giọng nói khàn khàn, mang đầy vẻ đau xót. Lấn át tiếng mưa rơi tí tách. Cô cai đầu lại nhìn mông lung. Trong màn mưa, có người đang chạy về phía cô, chính là Mạnh Đình Vũ. Anh một tay cầm dù, vô cùng lo lắng đi tới trước mặt cô. Sau đó đem toàn bộ thân hình mảnh cảnh của cô núp dưới tán dù. Anh đưa tay ôm lấy cô, phát hiện quần áo cô đã ướt đẫm. Càng thêm căng thẳng, cẩn thận ôm cô vào lòng. Dùng chính nhiệt độ của cơ thể mình để sưởi ấm cho cô. Tĩnh, em có sao không? Trời mưa lớn như thế, sao em không tìm chỗ nào đó núp mưa? Em như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy. Cô không hề động đậy, giống như một con búp bê bị mất tiếng nói, cứ lặng lặng để anh ôm vào lòng. Anh lo lắng nhìn cô, đôi mày chuột câu lại, về cấp bách như muốn giải thích chuyện gì. Nghĩ đi nghĩ lại, quyết định mang cô đến hiền nhà gần nhất cởi áo khoác ngoài trùm lên người cô. Tĩnh, em nghe anh giải thích đi, em hiểu lầm rồi. Anh đem dù xếp gọn lại, đặt sang một bên, giờ tay ôm lấy gương mặt cô, giọng nói vẻ thật khẩn cấp. Cô gái kia là Cao Lệ Na, là trợ lý trước kia của công ty cũ của anh. Tháng trước, anh vừa ngẫu nhiên gặp lại cô ấy trong khách sạn, từ đó trở đi, cô ta luôn mượn cờ đến tìm anh. Ngày hôm nay cũng vậy, không biết cô ấy ngay ở đâu được anh cùng khách hàng dùng cơm tại nơi đó. Cô ấy vẫn vận dụng đủ mối quan hệ Để tham gia vào bữa tiệc của bạn anh Anh thực sự không nghĩ đến Việc cô ấy xuất hiện Lại càng không nghĩ đến cô ấy hôn anh trước mặt mọi người Ai dạ, Anh đối với cô ấy một chút ý tứ cũng không có Em tin tưởng anh Hôm nay anh không lén em gặp mặt cô ấy đâu Cô vẫn im lặng Không hề nói một tiếng cúi mặt Hai tay nhẹ nhàng giữ lấy áo khoác của anh Anh càng luống cuống, vẻ lạnh lùng của cô giống như một ngọn lửa mãnh liệt, thiêu cháy ngực của anh. Tĩnh! Em vẫn còn tức giận sao? Anh thề với em, sự việc không giống như em nghĩ như vậy đâu, thực sự là không phải. Cô cuối cùng cũng ngước mắt, ngạc nhiên nhìn anh. Anh nhìn không thấy được những gì trong mắt cô đang ẩn chứa cảm xúc gì. Nhất thời anh không biết nên làm gì, giống như một đứa trẻ vô tình chạm phải một lỗi lầm thật lớn, bất lực chờ đợi sự nghiêm phạt từ cô giáo. Tĩnh, em nói gì đi Em mắng trời anh cũng được Anh van em, em nói chuyện đi Được không? Em cứ như thế này, anh thực sự không biết Phải nên làm gì mới được Anh vốn là một người thương nhân Luôn có thể thực hiện những cuộc đàm phán thật tốt Trên thương trường, thế nhưng lại không biết Nên làm thế nào để người phụ nữ Mình yêu tin tưởng sự vô tội của mình Mạnh đỉnh vũ ảo não không ngớt Em nói anh biết đi Tĩnh, em muốn như thế nào Mới có thể tin anh Anh sẽ làm tất cả những gì em nói. Anh đừng nói nữa. Em tin anh. Cô bối rối cắt đứt lời anh, giọng nói thanh nhã, lại tiếng mưa ồn ào, nghe càng ra càng tăng thêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.